Trường 1709, tiểu lục huyền ra đứng dậy, nhanh chóng rời đi, cậu vẫn là gương mặt phấn điêu ngọc trác ấy, áo cả xa rộng thùng thình sắp tuột xuống từ một bên va, mềm mại lại đáng yêu, một đám tiểu xa di soát một cái không gì sánh được đồng tình nhìn tiểu lục huyền ra, thì ra, thì ra. Huyền ra tiểu sư đệ sinh ra ở gia đình đã ly dị, hiện tại bố mẹ còn kết hôn hết, thật sự đáng thương, quá đáng thương, chúng ta về sau đều phải đối tốt với huyền ra tiểu sư đệ một chút. Lục Hàn Đình cùng hạ tịch quán ở phương xa đối diện Miếu Hòa thượng chính là Am Nico. Lúc Tiểu Lục Huyền gia đi xuống núi liền thấy phía trước một đám Tiểu Nico ai nấy đều tươi ngon mọng nước Tiểu Lục Huyền gia trực tiếp vươn tay hái một đóa hoa dại nhỏ ven đường vui vẻ chạy tới Tiểu sư muội đóa hoa này tặng cho các em nhóm Tiểu Nico a thét chói tai trực tiếp bỏ chạy này Tiểu sư muội Tiểu Lục Huyền gia mới vừa mở miệng lúc này phía sau truyền đến vài tiếng ho khan nặng nê, sư phụ huyên dịch cao tăng tới sư phụ. Tiểu lục huyền gia lúc này ngoan ngoãn kêu một tiếng, huyền dịch cao tăng không vui nhìn tiểu lục huyền gia, huyền gia, người xuất gia phải tứ đại giai không, là không thể đụng vào nhất là nữ sắc con còn tuổi nhỏ sao lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh rồi, tiểu lục huyền gia, sư phụ, sư phụ nói các sư muội là cái gì, huyền dịch cao tăng, nữ sắc A, tiểu lục huyền gia lắc đầu. Không đúng. Ở trong mắt sư phụ, những tiểu sư muội kia là nữ sắc ở trong con mắt con, các muội ấy đều là chúng sinh, nói xong, Tiêu Lục Huyền gia xoay người đi, bước chân cậu mềm mại thoải mái lại có mấy phần tiên khí xuất trần. Huyền Dịch cao tăng sống nhiều năm như vậy, mãi đến khi gặp gỡ Tiểu Lục Huyền gia mới phát giác được mình gặp địch thủ, cái miệng nhỏ xảo trá của Tiểu Lục Huyền gia này, đợi thêm 10 năm nữa, chắc chắn chính là một thần côn. Ba đứa con này của lục hàn đình và hạ tịch quán, con cả lục thần dịch chính là đứa con của rồng, từ nhỏ đã là đề vương, con gái út lục họa là công chúa của thế gian này, trong mệnh cao sang không gì sánh bằng, ngoại chuyện ngọt ngào, hôn lễ cận kề, hạ tịch quán cũng đặc biệt bận rộn, cô mang hạt đậu đỏ và quyền sổ y học mà lục từ tiễn lưu lại, trở thành bác sĩ chân chính, cô tiếp nhận đoàn đội y học mà lục từ tiễn lưu lại, đồng thời nhanh chóng mở rộng. Những thứ này Lục Hàn Đình cũng không để ý, Lục Từ Tiễn không chỉ là người cô yêu thương, cũng là người mà anh yêu, Lục Hàn Đình để ý là, trong đoàn đội y học này có rất nhiều tinh anh, xoái ca tuổi trẻ tài cao, mấy ngày nay Lục Hàn Đình không ngừng sửa soạn cho mình, nhìn Dung Nhan Tuấn Tú càng thêm sang trọng rong gương, tự tin của anh cuối cùng cũng đã trở về, lấy điện thoại ra, anh lướt vòng bạn bè, liền thấy hạ tịch quán cập nhật trạng thái phía trên có mấy tấm ảnh. Có một tấm, hạ tịch quán ngồi ở trên ghế salon, cầm ca hi rượu trong tay, một đám tiểu thịt tươi, nhàn sắc cao vây quanh ở bên người cô, vây quanh cô, mà cô hướng về phía màn ảnh vui vẻ giơ tay chữ V. Tiểu thịt tươi, là chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính, unisex, tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Lục Hàn Đình lập tức dập tắt, một màn này đâm tròng mắt anh đau nhức. Trong ngực anh nhanh chóng cuồn cuộn ra nước chua, giống như bình giấm chua bị đổ, bàn tay siết lấy di động, anh trực tiếp mở cửa phòng, hướng về phía dưới lầu hô thím AI thím AI.